các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là biến mất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã phát hiện ra trong biển có một quần đảo, nó phong ấn một cái cửa nối thông đến thế giới khác. Mà cái thế giới này thường xuyên có những sinh linh thoát ra và bị đám người trong biển Nói là trấn áp. Thì cái thế giới này Dẫn đến một cái chiến trường gọi là chiến trường lục đạo Và cái nơi này có thể chứa được đại đế thì chứng tỏ là thực lực là rất mạnh Mà lúc này Giang Thái Huyền chỉ mượn nhờ cái thẻ bài của hệ thống để tạm thời Để cho thực lực của mình rất kinh khủng ở trên biển trong vòng 3 ngày thôi Cho nên là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện sẽ đến đó Trừ khi là sau này thực lực quán hoặc là đám thần ma tăng lên Thì chuyện đó tính sau Còn bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Giang Thái Huyền rời đi, hắn đã nhớ kỹ nơi này, nơi này có lẽ sẽ là nơi giúp hắn phát tài sau này. Trở lại đạo tràng, Triệu Hiên nói cho hắn một tin tức vô cùng đặc sắc. Sư tôn của Mạnh Hiền đã bị lật thuyền, thiếu chút nữa bị hoàng giả trong biển đánh chết. May mà có cực võ hoàng và các hoàng giả khác xuất thủ cho nên tránh được một kiếp. Sóng đánh lật thuyền, Giang Thái Huyền bĩu môi, chính xác là lật thuyền rồi, Triệu Hiền cởi nói. Có điều sư tôn của Mạnh Hiên sau khi trở về lại luôn kéo mấy vị vương giả và hoàng giả đi trôi tiếp. Xe không bị là người ta đánh nữa đây chứ, Giang Thái Huyền cực kỳ ngạc nhiên. Tạm thời thì không, Triệu Hiên nói. Giang Thái Huyền ngồi ở cửa của đạo tràng, mỗi ngày lại vui chơi giải trí, rồi sau đó bế quan tu luyện một chút. Hoạt động không có tiếp tục xuất hiện biến động gì lớn. Có hoàng giả tình cờ xuất hiện thì bị chấn áp tại chỗ, vốn dĩ là không cho đối phương có cơ hội để gọi hội. Đợi đến ngày thứ ba thì ngư nhân tộc đã chọn lựa được một địa điểm để mở đạo tràng. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi lập tức chọn ra một nhân viên cửa hàng ở chỗ nhân ngư tộc. truyền thống trận vương giả cũng được luyện chế ra, lúc nào Giang Thái Huyền cũng có thể tới đây. Tứ đại tộc lúc này cũng mua sắm thương phẩm ở chỗ nhân ngư tộc, cũng không có lên bờ nữa. Yêu thú nhận lệnh của lãnh địa cũng tiến cống tài nguyên rồi tự chơi của chúng mình. Ba ngày hoạt động cuối cùng thì cũng đến lúc phải kết thúc. Các võ giả trở về bán tài nguyên mà mình siêu tầm được, nhân tiện, bình chọn ra người đứng hạng nhất. Màn đêm buông xuống, sức mạnh của thẻ hoạt động tiêu tán đi, cấm chế của đại đế lần nữa buông xuống. Bó hải yêu còn chưa rõ sự tình, vừa mới, lao lên không chung đã bị đánh thành cạn bã. Tiếp theo là bán đi phần thu hoạch của mình và bình chọn người hạng nhất, Giang Thái Huyền nói. đa tạ trang chủ ai nấy đều vui mừng, vội vàng bán đi phần thu hoạch của mình. Hệ động cũng Hệ thống cũng tự động bình chọn, hiện tại đã có danh sách bàn thưởng. Hạng nhất ngẫu nhiên hoặc là một đạo cảnh vương giả. Hạng hai sẽ thu hoạch được vương giả thiên. Hạng ba chỉ sẽ được một phần thực đơn trường sinh. Ban thưởng không hề phong phú, mà thu hoạch của bọn họ mới là phong phú. Phần thưởng này nhiều lắm cũng chỉ xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Hạng nhất là đội ngũ Long Hổ. Người được lấy thưởng là đội của Long Hạo và Hổ Hoàng. Thu hoạch được 2.319 vạn. Hạng 2 là đội của cực Võ Hoàng thu được 1.333 vạn. Hạng 3 là đội của Mạnh Hiên thu hoạch được 980 vạn. chúc mừng cả ba đội này. Giang Tây Huyền cười nói Tiền này thì rất nhiều nhưng sau khi chia xuống thì chẳng còn bao nhiêu. Tài nguyên của biển cả phong phú nhưng cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Dù sao cường giả trong biển không phải là ít. Hơn nữa vương giả trở xuống ở đó thì bán không được giá cao chỉ có thể tích lũy từng ít một. Về phần tứ đại tộc trong biển Họ mới chỉ báo danh, chứ chưa có thu thập tài nguyên. Tài nguyên của bọn họ cơ bản đều tiêu tốn vào cấm chế của hải thần. Muốn thu thập thì cũng phải từ từ tính toán xem có thể rút ra bao nhiêu và hao tổn bao nhiêu thời gian. À, hạng ba, sư tôn, chúng ta lại đạt được hạng ba. Mạnh hiên vô cùng kích động, sư tôn cũng nở nụ cười nhưng lập tức biến sắc. Nguy rồi, đại sự không ổn. Sao vậy? Đạt được hạng ba thì không phải việc tốt sao? Một vị hoàng giả bên cạnh nhíu mày. Hắn chính là người mà sư tôn của Mạnh Hiền gọi tới. Không chỉ có hắn mà mấy vị hoàng giả, nếu không phải gọi những người này tới, thì bọn hắn cũng không có khả năng đã chậm một ngày mà còn có thể đạt được hạng ba. Thánh hoàng của ma tộc, Mạnh Hiền sắc mặt tái ngắt đi, còn mang theo một chút trắng xanh, thân thể run lẩy bẩy, gây ra đại họa rồi. Chúng ta đều đang tham gia hoạt động, giống như là không có ai chấn áp thánh hoàng ma tộc thì phải. Khuôn mặt của mấy vị hoàng giả là vô cùng khó coi, Hoàng hắn lúc đầu không muốn tới chính là do sư tôn của Mạnh Hiên kéo tới. Sau đó phát hiện ra thần ma đạo tràng thì đương nhiên là muốn kiếm chắc chút đỉnh, đề đề cao thực lực của bản thân. Yên tâm, lúc tới đây ta đã có chuẩn bị, mở ra cấm chế rồi, một vị hoàng giả nói. Vậy thì tốt, tốt quá rồi. Sư tôn của Mạnh Hiên thở vào nhẹ nhõm chỉ cần thánh hoàng của ma tộc đừng chạy tới đây, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Trừ vị, nhận phần thưởng đi thôi, Giang Thế Huyền mỉm cười nói. Giang Thái Huyền phân phát phần thưởng, về việc phần thưởng này chỉ có một phần, chia thế nào thì không liên quan đến hắn. Cuối cùng bản vương cũng sắp tấn cấp rồi, Ngự Hoàng kích động. Ngự Hoàng, sao người lại tới đây? Không phải người ở Thiên La Quốc sao? Đám người cực võ hoảng ngơ ngác nhìn hắn, người không ngoan ngoãn đợi Thiên La Quốc mà chạy tới đây làm gì? Dựa vào cái gì, các người có thể kiếm tiền tham gia hoạt động, còn ta thì lại không? Ngự Hoàng bĩu môi, các người có cho ta một su nguyên tệ nào đâu, sao lại không cho ta tới chứ? Được rồi, tới thì tới, ba ngày này hẳn không xảy ra việc gì đâu, một hoàng giả khác nói. Mấy vị hoàng giả lúc này mới không truy cứu cái tên ngự hoàng phiền phức này. Cực võ hoàng cầu mày nói, ngự hoàng, mấy ngày này ngươi có tìm được Ngọc Linh Lung hay không? Không, ngự hoàng lắc đầu, ta đã tìm cả thiên la quốc rồi mà không tìm được. Nghe nói nàng về hai tên ma tộc truy sát, sau đó thì đi theo hai tên ma tộc kia cùng nhau biến mất luôn. Lợi chút. Người nói cái gì? Ngọc Linh Lung bị hai ma tộc truy sát rồi cùng nhau biến mất sao? Giang Thế Huyền hỏi lại. Đúng vậy, chàng chủ. Chẳng lẽ ngươi biết Ngọc Linh Lung đang ở đâu sao? Ngự Hoàng vội vàng hỏi hắn. Ta sẽ phái người hỗ trợ tìm thử. Giang Thế Huyền gã gật đầu. Rồi không nói gì nữa. Hắn trực tiếp truyền tống về thành Thanh Nguyệt truyền âm nói. Tất cả thần ma trung giai truyền tống về. Rất nhanh thì Bạch Tố Trinh, Dracula, Pháp Hải, Trương Tam Phong toàn bộ truyền tống về đạo tràng chàng chủ có chuyện gì tìm chúng ta sau? cả nhóm thần ma nghi hoặc pháp hải người quản tính dấu giếm ta sao Giang Thái Huyền liếc nhìn pháp hải cái con lửa chọc này giấu giếm ta chấn áp Ngọc Linh Lung khách hàng của đạo tràng chúng ta mà ngươi cũng không buông tha sau. ai ra? à cái đầu mi thực sự coi ta không trị được ngươi sau. Bạch Tố Trình cho người một cơ hội chỉ cần không đánh chết thì tùy ý ngươi. Giang Thái Huyền lạnh lùng nói rồi bồi thêm một câu. Rakula cơ hội để ngươi uống thần huyết tới giờ đây. Trường tam Phong, nghe nói quan hệ giữa Phật và Đạo không được tốt lắm. Người có thể tùy ý mà lện Nửa canh giờ sau ta sẽ trở về. Giang Tây Huyền hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi. Chàng chủ, bần tăng lập tức thả cô nàng yêu nghiệt này. Pháp Hải biến sắc vội vàng thả ngọc linh lung ra. Bạch Tố Trinh vẫn luôn muốn áp chế hắn. Nếu như chàng chủ thực sự để mặc cho bọn này động thủ thì hắn dám khẳng định ngày mai không đánh thành tàn phế thì cũng sẽ bị tên Dracula hút cạn máu. Tớ nói chi là còn có một tên đạo môn trương tam phong nữa, chàng chủ ngọc linh lung vừa ra khỏi lôi phong tháp vội vàng bái xuống, chàng chủ ta không phải hồ ly tinh, ta chỉ có huyết mạch thiên thánh yêu hồ mà thôi. ờ, ta hiểu rồi. bây giờ ta có chút chuyện muốn thương lượng, ta bảo tổ tông của ngươi đi cùng với ngươi. giang thái huyền nói, tổ tông của ta, ngọc linh lung hoang mang, để cho tổ tông của ta đi theo là có ý gì? chẳng mấy chốc thì ngọc linh lung đã lộ ra. Một con bạch hồ được chuyển tống tới, liếc nhìn Ngọc Linh Lung. Đi theo ta. Ngươi, ngươi là... Ngọc Linh Lung kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của nàng là bắt đầu từ con bạch hồ này. Thì thôi, ngươi cảm nhận không sai đâu, nàng thực sự là tổ tông của ngươi, Giang Thái Huyền nói. Ngọc Linh Lung cảm thấy bản thân ngốc luôn, tại sao mình lại có thêm một người tổ tông nữa chứ? Thiền Thánh yêu hồ, mang Ngọc Linh Lung rời đi, sau đó xem Thiền la Quốc có xảy ra chuyện gì không. Nếu như không có thì để Ngọc Linh Lung, chờ lát nữa qua đây. Nói thế với Pháp Hải, Giang Thái Huyền truyền âm, sau đó lại truyền âm cho Trường Tam Phong. Quan hệ Phật-đạo như thế nào? Ngươi có ấn tượng ra sao với Pháp Hải? Phật là Phật, Pháp Hải là Pháp Hải. Trường Tam Phong đáp lại, dừng lại một chút lại nói. Chàng chủ, nếu như người muốn thay đổi Pháp Hải, thì bần đạo có thể liên hợp với Bạch Tố Trinh hỗ trợ. người như thế này... Đà tạ Trường Trần Nhân... Giang Tây Huyền nở nụ cười từ đáy lòng, sau đó nhìn về phía Pháp Hải. Về sau không thể ra tay với khách hàng của đạo tràng, dù cho đối phương là yêu ma. Nói xong Giang Tây Huyền trực tiếp rời đi. Dracula thì cười quái dị chui vào dược điển bế quan. Hắn có đầy đủ linh thực, chỉ cần tọa chấn đạo tràng, lại thêm chuyện tổ chức hoạt động cho nên mới luôn không bế quan. Bạch Tố Trinh và Trương Tam Phong cũng rời đi, để lại một mình Pháp Hải ngồi xếp bằng tụng kinh. Nửa canh giờ sau Ngọc Linh Lung chuyển tống chới liếc nhìn Pháp Hải Đại Hòa Thượng Đà tạ người đã nhốt tà lâu như vậy à, Ánh mắt của Pháp Hải nghi ngờ Nhìn về phía Ngọc Linh Lung Ngọc Thí Chủ Người có ý gì Hắn đã đè xuống chấp niệm hàng yêu trong lòng không hề động thủ Nếu là trước kia phàm là chuyện có dính dáng đến yêu ma Thì hắn sẽ không chút nghĩ ngợi trực tiếp động thủ ngay Ngọc Linh Lung khoanh chân ngồi xuống đối mặt với Pháp Hải Đại sư nghe tổ tông nói ngay cả đời thiện tu chúng sinh bình đẳng vậy yêu không phải là một thành viên của chúng sinh sao ngọc linh lùng nhẹ giọng hỏi yêu hoạn loạn thiên hạ pháp hải lạnh lùng nói cỏ cây tinh quái là yêu sơn lâm giã thú tu luyện là yêu ngươi nói yêu hoạn loạn thiên hạ ta không phản bác nhưng ta lại hỏi ngươi một câu 300 vạn con dân của thiên la quốc thì tính đến trên đầu của ai ngươi luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng đây chính là bình đẳng của ngươi sao Ta chính là huyết mạch duy nhất của Thiên La Quốc, nhưng ngươi không để ý đến bách tính thiên hạ, ngươi mới thực sự là yêu. 300 vạn con dân của Thiên La Quốc, toàn thân Pháp Hải khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn ngọc linh lung, chợt bước lên truyền tống trận, nhanh chóng truyền tống đi. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, trước mắt Pháp Hải là một màu đen kịt, vô số thi thể chất trồng thành núi, người già trẻ em, thanh niên trai trắng, từng cỗ thi thể, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, nhìn chăm chăm vào Pháp Hải. Tiền cối Ngươi nhìn thấy chưa, những thi thể này đang theo dõi người đó, bọn hắn muốn biết tại sao mình lại chết, tại sao lúc đại nạn lâm nguy, quân chủ của bọn hắn lại không đứng ra bảo vệ bọn hắn. Ngọc Linh Lung chậm rãi đi tới như quỷ mị, nỉ non bên tai Pháp Hải, người nói xong, quân chủ của bọn hắn, thụ hộ giả của bọn hắn lúc đó ở đâu, không nói được hả? Có muốn để Linh Lung nói cho người biết hay không? Ta là trong lôi phong tháp của ngươi, bởi vì ngươi chấn áp ta, chấn nắp quân chủ của bọn hắn. Trước khi chết, bọn hắn kêu rên cầu cứu, nhưng không ai đáp lại, không ai nghe thấy, bọn hắn chỉ có thể dễ dụa trong tử vong. Không thể. thế sẽ không xảy ra chuyện chứ. Giang Thái Huyền liếc nhìn cảnh tượng này mà truyền âm hỏi. Chàng chủ yên tâm đi, lần này nhất định phải phá vỡ ma chứng của Pháp Hải. Mỗi ngày trông thấy cái dáng vẻ kia của hắn thì ta liền thấy phiền, Bạch Tố Trình lúc này ở bên cạnh nói. Pháp Hải ngồi xếp bằng không ngừng tụng vãng sinh kinh với ý đồ siêu độ cho những người chết này. Đại sư, cũng không cần phải giả mù sa mưa nữa. Bọn hắn đã chết rồi, lòng cũng đã chết. Ngọc Linh Lung vẫn đang kích thích Pháp Hải, không ngừng nói về những đau khổ của thi thể. Lúc bọn hắn tuyệt vọng thì không ai cứu giúp, lòng của bọn hắn cũng chết luôn. Giang Thái Huyền tính toán thời gian, liền truyền âm cho Bạch Tố Trinh. Để Ngọc Linh Lung rời khỏi huyễn cảnh đi, để ta vào. Không sai, đây chính là một cái ảo cảnh. Thiên La Quốc căn bản không xảy ra chuyện gì. Muốn giết người thì ngay lúc mà tộc còn chưa bị phát hiện đã giết rồi, không cần phải chờ đến ngày hôm nay. Bạch Tố Trinh tiếp nhận truyền âm, lập tức đưa Ngọc Linh Lung ra, rồi bao phủ lấy hắn. Pháp Hải vẫn đang ngồi xếp bằng tụng niệm kinh văn. Giang Thái Huyền chắp tay đi tới, đứng trước mặt Pháp Hải. Phật là gì? Pháp Hải khẽ giật mình. Làm mùa gì Đà Phật? Đậu xanh. Ý gì đây? Giang Thái Huyền nói không rõ, cũng may bây giờ tâm cảnh của Pháp Hải đang bất ổn. Chính là thời gian để lừa dối tốt, hắn lại cất giọng làm sao để thành Phật. Đại triệt đại ngộ, phổ độ chúng sinh, phát dường Phật Pháp, cả đời làm việc thiện, Pháp Hải bình tĩnh nói. Cả đời làm việc thiện, ta từng nghe nói có một hạt cát liếc nhìn một bát nước, nói bên trong có 84.000 trùng, mỗi ngày uống nước đều niệm kinh siêu độ, mà ngươi tại sao có thể lại ra tay với những sinh linh kia? Giang Thái Huyền thấp giọng cười lạnh nói: Bẩn tăng hàng yêu phục ma phổ độ chúng sinh pháp hải run rẩy nội tâm đang run rẩy một trái tim tu luyện nhiều năm cũng run rẩy tham sân si tam độc này ngươi đều có đủ Giang Thái Huyền thở dài một tiếng Phật môn giảng cứu một cái duyên phận hết thảy là tùy duyên duyên khởi duyên tán rồi duyên diệt ngươi phát dương Phật pháp lẽ nào không phải là một loại tham chấp niệm hàng yêu của ngươi lẽ nào không phải một loại sân. Về phần si, người dám đối diện với lòng mình nói không có sao? một Pháp Hải đột nhiên phun ra một búng máu, hai mắt chảy ra hai giọt, huyết lệ. Tham Sân Si là Phật môn tam độc, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Pháp Hải đều không thể dứt ra, nên mới biến thành như thế, hắn chỉ muốn hàng yêu trừ ma. Đạo khả đạo, phi thưởng đạo, danh khả danh, phi thưởng danh. Pháp Hải đạo hiểu, có hứng thú luận đạo một ven hay không? trương Tam Phong ngồi xếp bằng trên hư không? Phía sau có âm dương nhị khí là chỉ có vạn Trượng hồng trần. Trường Trần Nhân mời. Bần tăng đường nhận phụng bồi. Pháp Hải dương áo cả ra cũng lơ lửng bay lên. Đạo giả tu thân, Phật giả tu tâm. Pháp Hải Đại Sư xin hỏi người tu cái gì? trương tam Phong mỉm cười bình tĩnh nói. Phật, Pháp Hải lạnh lùng thốt lên. Tâm hắn đã loạn. Phật, người tu Phật của ai? trương tam Phong hở hứng nói. Không bao lâu bốn tiếng vang lên tiếng phạm sướng là pháp hải đang tụng kinh, từng câu kinh văn rằng thái huyền tỏ vẻ nghe không hiểu. pháp hải người không cách nào tu thành phật được. trương tâm phong thở dài chậm rãi đứng dậy, phía sau hiện hóa ra âm dương, thái cực sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi lại sinh tứ tượng. thái thực kinh văn của trương tâm phong vang vọng trực tiếp đánh vào nội tâm làm pháp hải biến sắc mặt đầy hốt hoảng. pháp hải người bỏ được ngàn duyên vạn duyên duy chỉ không bỏ xuống được một người tên bạch tố trinh ở phía sau giang tái huyền bóng mờ của một tôn phật đà hiện hóa ra y lạnh nhạt khẽ quát nhưng lại như một tiếng chuông vang lên đình tại nhức óc đánh xong một bộ thái cực quyền trương Tâm phong mỉm cười đây là đạo của ta còn phật của ngươi đâu pháp hải liếc nhìn chiêm tam phong lại nhìn về phía dãy núi của vô số xác chết đột nhiên đứng dậy di đà phật ngã phật tử bi <cười> Niệm một tiếng Phật hiệu sau lưng Pháp Hải hiện ra kim quang, từng đóa hoa sen lấp lẻ, thần sắc trang nghiêm, bao phủ trong Phật quang, lôi phong tháp lập lòe xuất hiện, rời xuống trước mặt Giang Thái Huyền. Chàng chủ, Pháp Hải mỉm cười, liếc nhìn Giang Thái Huyền, lại nhìn về phía vô số thi thể mà nói, Bạch Tố Trinh, thu lại huyễn cảnh của ngươi đi. Lần này không gọi ta là xả yêu, xem ra cuối cùng ngươi cũng chịu đối diện với lòng mình, loại bỏ ma trướng. Vô số thi thể tiêu tán về mặt của Bạch Tố Trinh hở hứng. Bạch Tố Trinh hiểu rõ Pháp Hải hơn bất kỳ ai. Tứ Pháp Hải thiếu không phải là Phật Pháp, lại càng không phải là Tu Vi. Bọn hắn ai cũng không thể mạnh hơn Pháp Hải được. Thì là Pháp Hải có một thứ không buông bỏ được, không đồng ý đối diện với lòng mình. Nó như một cái ma chướng hoặc nó chính xác hơn, nó là một loại chấp niệm. Ma trướng sao? Pháp Hải mỉm cười, lại nhìn về phía Giang Thái Huyền. Bần tăng về sau sẽ tu tâm, tu Phật tâm, tu Phật của bản thân. Phật môn có khổng tước Đại Minh Vương bát bộ Thiên Long, còn có các loại dị thú để chứng đạo, người hẳn là hiểu rõ. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, mặc dù hắn cũng không biết Pháp Hải đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là chép lại một vài lời kinh điển của kiếp trước, may mà chính là hiệu quả rất khá, sẽ không có mẻ miệng nói yêu với Bạch tố Trinh nữa. Bần Tăng hiểu rõ, nếu không có việc gì nữa, Bần Tăng nên đi phó bản trò chơi để làm nhiệm vụ, Pháp Hải mỉm cười. Đi đi. Về sau đừng có hàng yêu chữ ma lung tung là được. Giang thái Huyền biểu môi nói. Bạch Thí Chủ cáo tử. Pháp Hải nhìn về phía Bạch Tố Trinh khẽ khom người Hắn nhìn chăm chăm Bạch Tố Trinh hơn một phút đồng hồ. Lúc này mới rời đi. Lôi phong tháp cũng được thu hồi. Nhưng tất cả yêu ma bên trong đều bị ném vào phó bản trò chơi. Pháp Hải không giết. Tại sao ánh mắt Pháp Hải nhìn ta cứ là lạ thế nhỉ? Sắc mặt của Bạch Tố Trinh có chút khó coi. Bần Đạo cũng cảm thấy kỳ lạ Trương tầm phòng nhìn Giang Thái Huyền nói Chàng chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết Giang Thái Huyền quả quyết chuồn luôn Ánh mắt của Pháp Hải nhìn Bạch Tố Trinh đúng là rất quái Khiến trong lòng hắn không khỏi băn khoăn Không phải hắn có ý gì với Bạch Tố Trinh đấy chứ Có lẽ hắn còn đang ghen tị Lúc trước Bồ Tát chỉ điểm cho ta Mà không chỉ điểm cho hắn Bạch Tố Trinh cởi nói Chàng tủ, ngươi bận xong chưa? Ngọc Linh Lung nhìn huyễn cảnh biến mất liền đi tới Ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Thái Huyền hỏi lại Ta muốn mua tổ tông của ta Ngọc Linh Lung bĩu môi Đây chính là tổ tông của ta đó Tổ tông của ngươi hả Mua không nổi đâu Giang Thái Huyền gạt đi suy nghĩ này của nàng Một thần ma thì ngươi thực sự mua không nổi Ngọc Linh Lung ngập ngừng há miệng Cuối cùng thở dài Nàng cũng biết ý này của mình không thực tế Chỉ đành nhẹ giọng thở dài Chàng chủ Ngươi xem hoàng vị của Thiên La Quốc đáng giá bao nhiêu Giang Thái Huyền ngỡ ra Vừa rồi diễn kịch Người chăm chú như vậy, ta còn thực sự cho rằng Người muốn là một quân chủ tốt Quay người người liền nói với ta Hoàng vị của thiên la quốc bao nhiêu tiền Chàng chủ, người mau nói đi Người giá giá bao nhiêu Ngọc Linh lung hỏi, lần này ta muốn để cao thực lực Bằng không thì vẫn không đánh nổi Hai tôn ma tộc trưởng sinh hậu kỳ Chuyện mua hoàng vị này bản chàng chủ Thực sự không có kinh nghiệm Giang Thái huyền âm thầm lau mổ hôi Sau đó nói, nếu không thì thế này đi Người cho thời gian triệu tập các đại cường giả Chúng ta mở một cuộc đấu giá Đạo chàng ta chỉ lấy hai phần tiền hoa hồng thôi Được, quyết định vậy đi Ngọc Linh Lung gật đầu Nàng thực sự không có ý định gì đối với Hoàng vị Càng sẽ không đi quản lý đất nước Còn không bằng trực tiếp bán đổi tiền Ngọc Linh Lung rời đi Trước khi đấu giá nàng còn phải ổn định Thiên La Quốc Giang Thái Huyền vì người dân của Thiên La Quốc Mà mặc niệm Có một dòng độc đinh như thế thì cũng là bi kịch của Thiên La Hy vọng con dân Thiên La Quốc Sẽ không hận nàng Tinh tuyên bố nhiệm vụ Thu nhập thiên thần lệnh, phần thưởng của nhiệm vụ thu thập một miếng, ban thưởng một mảnh vỡ không có đẳng cấp của hạt giống thần ma. Thời gian nhiệm vụ một tháng. Tinh tuyên bố nhiệm vụ. hành trình của chúng ta là đại dương, ít nhất có sáu bá chủ ở cấp chủng tộc tiến vào đạo tràng. Lượng giao dịch đạt tới hơn 100 triệu. Vậy để cho đại dương chi linh cầu xin đạo tràng, phần thưởng là một viên hạt giống thần ma trung cấp. Tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng một bình dịch dân dưỡng. Thần ma trung cấp, nếu như mức độ hoàn thành cao hơn thì sẽ có gói quả thần bí lớn. Thời gian nhiệm vụ một tháng. Quả nhiên, ban thưởng nhiệm vụ càng ngày càng phong phú rồi. Giang Thái huyền vui vẻ nói, chỉ là nhiệm vụ này sợ là hơi khó làm. Một tháng mà ba đại vực Nam Bắc Tây cách nhau rất xa, ba tòa thiên tháp, ba mảnh thiên thần lệnh, thì bố thằng nào mà thu thập được. Trong đại dương lại có ít nhất sáu chủng tộc bá chủ, lượng giao dịch đạt tới hơn trăm triệu. Đại Dương có tiền, nhưng bọn họ còn phải dùng để bố trí cấm chế cho hải thần. Việc này sẽ tiêu tốn hơn phần nửa rồi. Nếu như có thể lôi kéo thêm chủng tộc khác thì chắc hẳn cũng không khó. Nhưng mà Đại Dương Chi Linh thì là cái quỷ gì? Giang Thái Huyền suy nghĩ trong chốc lát là nhìn về phía tiểu kim khố. Số tiền trong hôm tổ chức hoạt động kiếm được toàn bộ cộng lại có khoảng 7.000 vạn. Sau khi bản thân được trích phần trăm thì được 70 vạn. Đợi thêm vài ngày, hắn sẽ trực tiếp xưng vương. Giang Thái Huyền suy tư Thể chất và huyết mạch quán vẫn chưa đủ sưng vương, vẫn phải chờ nhận linh thực miễn phí thêm vài lần để rèn luyện thể chất và huyết mạch sau đó mới đột phá. Giang Tao Huyền bước lên truyền tống trận, lần này trực tiếp truyền tống đến đạo tràng Hải Tộc. Nhân ngư Hải Lam Tông, Giao Long Hoàng, Long Kình Hoàng, Lôi Xà Hoàng đều đang thu mua thương phẩm ở đạo tràng, ba vị giao long đã là bán đế, đứng trước cửa của đạo tràng ai cũng mang theo vẻ mặt u sầu. Các người sao vậy? Giang Thái Huyền liếc nhìn sắc mặt yêu sầu của ba người, nhịn không được mà hỏi. "Chẳng chủ, số ta khổ quá mà. Ta vị bán đế yêu thương nói. Tố khổ, các người không có tiền ư? Giang Thái Huyền có chút ngờ ngác. Nhìn thu nhập của đạo tràng, tên giao Long hàng hình như vừa bỏ ra một ngàn để mua 500 thần huyết đan, 500 thần ma đan. Coi như thực lực của bản thân tích lũy chưa đủ, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước thể chất và huyết mạch quán hiện tại đủ để tiến vào hàng ngũ đại đế rồi. Bọn ta còn tiền nhưng không dám mua, Lôi Tả Hoàng lắc đầu đau khổ liếc nhìn Đại Dương. Bọn ta có cảm giác bây giờ chỉ cần vừa đi ra ngoài thì sẽ trực tiếp dẫn động lôi kiếp của đại đế. Không phải là rất tốt sao, trực tiếp độ kiếp xưng đế luôn, Giang Thái Huyền nói. Dao Long Hoàng mở mắt, "Xưng đế, chẳng chủ bọn ta cũng không phải ngươi." trên đại dương có cấm chế của đại đế một khi lôi kiếp quấy động cấm chế của đại đế người cảm thấy bọn ta có khả năng vượt qua sau đây là lôi kiếp của đại đế chứ đâu phải bình thường bọn hắn có dự cảm một khi độ kiếp trên biển sẽ bị cấm chế của đại đế tăng gấp mấy lần lôi kiếp rồi chấm thành bã vụn tuyệt đối không thể thương lượng hơn nữa cho dù là đại đế bình thường đối mặt với lôi kiếp này cũng không dám chắc có thể vượt qua chứ nói chi bọn hắn còn chưa thành đại đế bây giờ các người cần có thực lực của phiên bản thần ma Chưa đề cập tới chuyện vô địch đồng cấp, ít nhất phải thuộc về nhóm mạnh nhất, các người nghĩ lại mà xem. Đại đế đỉnh cấp thì còn quan tâm gì tới chút lôi kiếp đó chứ, Giang Thái Huyền dụ dỗ Nếu như bọn ta có đủ số này thì đã sớm mua rồi, ba vị bán đế cười khổ. Thực lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt, chí ít tạm thời không phải. Bằng không thì chàng chủ, ngươi lại trấn áp cấm chế đi, ba vị bán đế chờ mong nhìn Giang Thái Huyền. Lại trấn áp cấm chế ư, ngươi cho ta thể hoạt động có được không? Giang Thái Huyền trận trắng mắt nói, các người đừng mơ, nhưng ta có thể chỉ cho các người một con đường sáng. Đường sáng, đường nào? Bao gồm cả hải lam tâm, bốn người vội vàng hỏi thăm. Luyện chế truyền thống trận liên thông giữa ba vực, Nam vực, Bắc vực và Tây vực, Giang Thái Huyền nói. Cái này mà là đường sáng sau Liên thông đại lục ư? Đại lục có một tông môn, trên cơ bản chỉ toàn là người sở hữu huyết mạch đặc biệt, thể chất đặc thù, quan hệ giữa bọn chúng với bọn ta không được tốt cho lắm. Hải Lam Tâm lạnh giọng nói Không sao hết Ở trong đông vực này có thần ma đạo tràng của ta Ai dám làm càn Giang Thái Huyền mỉm cười nói Các người nghe qua một chút đi Ta đề xuất kế sách cho các ngươi Kiếm bộn tiền của bọn võ giả thì thế nào Kiếm tiền của bọn hắn hư? Bốn người xứng sở Không rõ ý của Giang Thái Huyền là sao Các người có thể mở công viên thủy tộc Rồi mời võ giả của bốn vực đến đây tham quan Du ngoạn phải thu vé vào cửa Nước mắt của nhân ngư tộc ngươi Không phải có thể thúc đẩy huyết mạch tăng lên à, Giang Thái Huyền nói. Nhưng chỉ có hiệu quả với hải tộc, Hải Lâm Tâm thản nhiên đáp. Không sao, nước mắt của nhân ngư đại dương có giá bao nhiêu? Giang Thái Huyền hỏi, vật vô giá. Thế này không được, chúng ta có thể để cho võ giả của bốn vực tới tham quan nhân ngư tộc. Sau đó là cho bọn hắn nước mắt nhân ngư. bọn hắn có thể mang đi bán mà, Giang Thái Huyền nói. Tự bọn ta cũng có thể bán, Hải Lâm Tâm trả lời. cách trời đụ, vừa nhìn đã biết... Là nhóc con hư hỏng không có mua sổ số rồi, không chơi trò cào vé số. Giang Thái huyền chỉ vé cào sổ số mà nói. Một phần, người có thể bán được bao nhiêu, ngươi nhìn cái vé số cào, nhìn sổ số này đi, ngươi có thể đạt được cách thức trúng thưởng. Một lần bỏ ra mấy phần nước mắt nhân ngư, còn không phải là do các ngươi quyết định hay sao, các ngươi còn có thể thu tiền vé vào cửa, thiết lập ra thêm vài cái hạng mục. Cái gì mà ngư nhân tộc tranh tài bơi lội này rồi cấm võ giả này chỉ có thể dựa vào thực lực thân thể này cũng có thể để nhân tộc tham gia. Trên biển thì không thể cưỡi hư không nhưng có thể treo thuyền cái mặt, Giang Thái Huyền nói. Dừng một chút hắn lại nói, như thế này không chỉ có thể kiếm tiền của những nhân tộc khác mà cũng có thể kiếm tiền của hải tộc nữa. Phần thưởng giải nhất là một viên thần ma đan nhưng tham gia hoạt động phí báo danh là 100 nguyên tệ. Chỉ cần có một trăm người báo danh là hồi vốn rồi. Chàng chủ, nhưng vì sao ta cảm thấy người có mục đích khác? Ánh mắt của Hải Lam Tâm chăm chú nhìn Giang Thái Huyền, mắt nổi lên sự nghi ngờ. Sao chứ? Không phải ta vì để các người sớm xưng đế à? Giang Thái Huyền cười nói, dừng lại một chút. Hơn nữa, ta còn có thể cho các người một cơ hội. Cơ hội gì? Hải Lam Tâm liền vội hỏi. thì bốn vực để xưng đế, Giang Thái Huyền buồn bã nói đi xưng đế ở bốn vực ư? Bốn người khẽ giật mình nhìn về phía Giang Thái Huyền, lại nhìn về phía truyền thống trận. Tràng chủ, ngươi có thể để bọn ta đi bốn vực mà còn cam đoan là bước ra cánh cửa này sẽ không bị xét đánh chết chứ? Các người đã nghe nói qua về truyền thống trận cấp đại đế, thậm chí là truyền thống trận thần cấp chưa? Giang Thái Huyền mỉm cười nói: truyền thống trận cấp đại đế, thần cấp ư? Hô hấp của bốn người bỗng nhiên rồn rập. Nếu như có truyền thống trận cấp đại đế thì bọn hắn cũng không cần ở đây. Hoàn toàn có thể truyền tống ra ngoài độ kiếp mà xưng đế Sau đó lại trở về Một khi bọn hắn trở thành đại đế rồi Khỏi cần phải nói Tạm thời ngăn cản cấm chế trên đại dương không thành vấn đề Đúng Nhưng muốn luận Luyện chế loại truyền tống trận này thì có chút đặc thù Giang Thái Huyền vuốt cầm thấp giọng nói Chàng chủ Người nói xem Làm sao mới có thể luyện chế ra Giao Long Hoảng kích động Vật liệu cấp đế thì các người khẳng định không có Đơn giản nhất là làm 15 cái truyền tống trận cấp vương trở lên rồi đặt ở từng hướng của Đại Dương, sau đó mời được trận pháp sư của thần ma là Gia Cát Thần Hầu, dùng trận pháp vô thượng để dẫn dắt toàn bộ lực lượng của Đại Dương, tạo ra chuyển tống trận cấp đế, thậm chí cấp thần, Giang Thái Huyền trầm giọng nói. 15 cái truyền tống trận cấp vương trở lên, dẫn dắt toàn bộ lực lượng của Đại Dương. Bốn vị bá chủ hai mặt nhìn nhau, còn có loại thao tác này nữa sao? Tống chỉ có như thế mới có thể luyện ra truyền tống trận cấp đại đế, Mà bây giờ các người đã đến biên giới lột xác rồi. Truyền thống trận cấp hoàng bình thường không chống đỡ được đâu. Giang Thái Huyền thở dài nói. Những thứ này đều là lắc lư. Giang Thái Huyền lại không hiểu trận pháp. Hắn chỉ cần những hải tộc này bố trí truyền thống trận để hắn qua đó mở đạo tràng thôi. Hải Lam Tâm nhờ ngươi. Ba vị bán đế nhìn về phía Hải Lam Tâm. Bọn hắn bây giờ không ra được, chỉ có thể mời vị này hỗ trợ. Hải Lam Tâm vẫn là hoàng giả đỉnh phong. Thấy ba vị bán đế khó khăn, dứt khoát cùng vội mua thương phẩm và luyện hóa nữa ai lo tâm nặng nề gật đầu giao cho ta ta sẽ liên hệ với chủng tộc khác cùng bố trí trận pháp 15 cái truyền thống trận cấp vương chỉ mỗi bọn hắn thôi thì làm không nổi nhất định phải tìm thêm đồng minh mà bọn hắn đã đến mức này nếu không ra khỏi đại dương thì sẽ không cách nào tiến thêm một bước trừ phi là không rời khỏi đạo tràng nhưng vậy thì có khác gì cầm tù đâu nếu như người ở bốn vực muốn mượn dùng truyền thống trận các người cũng có thể thu tiền Giang Thái Huyền nói, đà tạ tràng chủ bốn người vui mừng, Cứ như vậy thì không chỉ giải quyết tình cảnh lúng túng của bọn hắn mà còn có thể kiếm tiền, còn tiện nghi cho bản thân. Giang Thái Huyền mỉm cười, lẽ nào ta lại nói cho các người biết là ta có chuyển tống trận cấp thần sau, còn là cái loại sạc một phút xài được hai trăm năm. Và khi các ngươi bố trí được chuyển tống trận đi lại giữa bốn vực, bọn họ lại tiến vào thiên tháp thì có thể giúp ta thu nhập thiên thần lệnh. Đây là nhiệm vụ liên quan đến mảnh vỡ hạt giống không có đẳng cấp nha. Nếu như may mắn có thể mở ra một thần ba cao cấp hay đỉnh cấp, vậy thì có thể càn quét sạch bách cả thiên hạ, không sợ gì bố con thằng nào. Hải Lâm Tâm bận dọn cầm lệnh bài của ba vị bán đế đi báo cho tộc nhân ba tộc. thuận tiện dùng danh nghĩa của ba tộc liên hệ với bá chủ của các chủng tộc khác. Các người cứ làm từ từ đi. Thuần Tiên nhắc nhở các người một câu. Nếu như Đại Dương sinh ra một đám đại đế... Vậy thì sinh linh trong chiến trường lục đạo Sẽ có cảm giác gì đây Giang thái huyền mỉm cười rời đi Ba vị bán đế liếc nhìn nhau Nặng nề gật đầu Ta thấy lời này của chàng chủ khiến ta rất trở mong Trước đi liên hệ đám đồng minh đã Không, trước hết thì liên hệ với địch nhân Giao Long Hoàng thấp giọng nói Để bọn hắn cũng tiến vào Sau đó không ra được Thế thì bên ngoài liền an ổn rồi Ở trong đại dương có rất nhiều chủng tộc bá chủ Chả có vô số năm phát triển Trong đó cường giả càng đông Bây giờ bọn hắn đều không ra được, một khi tin tức chuyển đi, trong tộc tuyệt đối là đại loạn, để những chủng tộc đối địch kia tìm đến cùng nhau tăng lên. Cùng ngồi sổ mà cổng đạo tràng mà ngắm nhìn đại dương, bức tranh này mới thật là đẹp đẽ. Đây là một hồi cơ duyên nhưng cũng là một cái hạn chế. Giang Thái Huyền tuyên bố tin tức, thần ma đạo tràng đang ra sức thu mua các loại tài nguyên, có tiền liền có thể đề cao thực lực. Chàng chủ, bọn ta biết có tiền là được nhưng mà bọn ta không có tiền, một đám võ giả bĩu môi. Ba vực pháp còn có thiên tháp. Không bao lâu nữa trong đại dương sẽ có chủng tộc bá chủ luyện chế truyền thống trận liên thông bốn vực. Trước tiên có thể mượn dùng truyền thống trận để đi. Giang Thái Huyền tuyên bố tin tức đại dương một đám võ giả chấn động. Chẳng lẽ đại dương muốn tấn công bốn vực sau? Yên tâm truyền thống trận cấp vương cùng lắm là truyền thống được vương giả thôi. Hoàng giả thì có thể từ từ bơi qua. Giang Thái Huyền nói vậy chúng ta chấn áp đại dương này còn tác dụng gì nữa? Sư tôn của Mạnh Hiên thở dài Giang Thái Huyền không trả lời Chấn áp biển cả căn bản không phải nhắm vào sinh linh đại dương Mà nhắm vào cửa thông chiến trường lục đạo cơ Đương nhiên trong đại dương cũng sẽ có một vài chủng tộc có ý đồ chinh phục đại lục Một đám võ giả mua đồ xong trở về lãnh địa của mình Hoặc là đi bắc vực kiếm tiền Bốn vực ở trong hư chân giới thì đông vực và bắc vực sát bên Nam vực tây vực liền kề nhau Đương nhiên những võ giả này chọn đến bắc vực Giang Tây Huyền liếc nhìn tấm bản đồ đông vực sau đó nhìn Triệu Huyền ở bên cạnh. Ngươi biết được bao nhiêu về đông vực? Không nhiều. Sao vậy? Triệu Huyền nghi ngờ hỏi. Ở đông vực này hình như thiên la quốc và các tiểu quốc tông môn khác chỉ chiếm 2 phần 3 lãnh địa còn 1 phần 3 khu vực trên bản đồ tại sao lại trống không? Giang Tây Huyền chỉ vào bản đồ rồi khẽ câu mảnh. Ta cũng không biết. Triệu Huyền lắc đầu. Hắn xuất thân từ tiểu gia tộc của Đại Vân Quốc thì làm sao biết loại việc này? Giang Thái Huyền vuốt cầm đưa tin cho Ngự Hoang, vẫn còn chưa đi bắc vực. Ngự Hoang, người qua đây, ta có chuyện thỉnh giáo. Thiên Thánh Yêu Hồ cũng là thần ma của bản địa, chỉ tiếc là sau này trên cơ bản đã mất hết ký ức, chỉ biết mình là tổ tông của Thiên Thánh Yêu Hồ. Có một cô hậu duệ tên là Ngọc Linh Lung thôi. Ngự Hoang rất nhanh chuyển thống tới, nghi ngờ nói, chàng chủ, tìm ta có chuyện gì? Đến đây, người xem tấm bản đồ này một chút, tại sao đông vực lại có một phần ba khu vực chống không vậy? Giang Thái Huyền nói. Ngự hoang lắc đầu, ta không biết, bắt đầu từ thời thượng cổ thì khu vực này chả thấy ghi chép gì, đã từng có hoàng giả tiến vào dò xét nhưng kết quả không ra nữa. Hoàng giả mất tích, con người của Giang Thái Huyền co rút lại, có thể làm cho hoàng giả mất tích thì ít nhất cũng phải có hoàng tồn tại. Không nói nữa, chàng chủ, ta muốn đi Bắc vực kiếm tiền, ngự hoang nói xong vội vàng lại rời đi. Giang Thái Huyền gật đầu, nước nhìn ngự hoang rời khỏi, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng bỏ đi ý định muốn kiểm tra. Vẫn nên chờ một khoảng thời gian nữa đã. Bây giờ trước hết phải giải quyết cái nhiệm vụ của Đại Dương. Chàng chủ, buổi đấu giá hoàng vị của Thiên La Quốc được định vào năm ngày sau, Ngọc Linh Lung chuyển tới tin tức. rằng Đánh Huyền hỏi lại, người có yêu cầu gì đặc biệt không? Cần chính là yêu dân, biết trị lý quốc gia, có năng lực bảo vệ Thiên La Quốc, kém cỏi nhất cũng phải là cường giả trường sinh, Ngọc Linh Lung nói. Cường giả trường sinh mặc dù bây giờ rất nhiều nhưng đối với việc làm hoàng đế... Vẫn có thể được nha, dù sao bình thường không có đại sự gì thì cũng không xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy có hạn chế chủng tộc không đây? Giang Tây Huyền lại hỏi. Không hạn chế, nhưng tốt nhất nên là nhân tộc. Ngọc Linh Lung trả lời. Ờ, được. Giang Tây Huyền khẽ gật đầu, sau đó để cho Triệu Hiên chuyển ra tin tức. truyền tin cho các thế lực lớn, Ngọc Linh Lung đấu giá ngôi vị hoàng đế, thời gian là vào năm ngày sau. Dằm dò xong Giang Tây Huyền lại truyền tống đi Đại Tràng ở Đại Dương nhìn nhân viên cửa hàng, nhân ngư hải nhu thường báo cho chủng tộc của các ngươi có ai đồng ý đến đông vực làm hoàng đế của một đại quốc đỉnh cấp hay không Giang Tây huyền nói đến đông vực làm hoàng đế ư ba vị bán đế còn có cả hải nhu thường nghe vậy thì đồng loạt ngỡ ngởi ra ok cái này nó cũng hài hước thật nhanh em nếu như thực sự mà không có hạn chế chủng tộc cũng lẽ mẹm cho một con yêu thú họ chó đến làm hoàng đế thì nó hài hước thực sự luôn đấy Mình cũng đang rất hy vọng chuyện này xảy ra Không biết nó có xảy ra hay không Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé Đau cổ quá